Hồi 33 Tề Vương nấu dầu luộc lịch sinh Hàng tính ngăn sông chém tướng sở Hàng tính kéo binh rời nước triệu Tiến qua phía bắc vượt sông Hoàng Hà Theo đường lớn thẳng đến nước Tề Dọc đường các quận huyện Trâm thấy điều sợ hãi bỏ trốn Giữa lúc đó Tề Vương vẫn cùng lịch sinh uống rượu suốt ngày Bàn việc giao hảo giữa Tề và Hán Quần thám thính hay tin tất tử chạy về báo Tài vương giật mình lập tức đòi Điền Hoành Đến để hỏi Ta đã theo lời lịch sinh Dân hàng biểu Tại sao hàng tính lại còn kéo quân đến Như thế này thì ta đã làm mưu của lịch sinh rồi Điền Hoành nói Quân hàng tính hơn 30 vạn Kéo thẳng đến đây Tôi vừa được tin toàn báo với đại vương Tài vương nói Rõ ràng lịch sinh định tâm làm ta, cho ta không phòng bị Rồi lại bí mật báo hàng tính Kéo mình đến đây đánh Tội ấy đáng giết Điền Hoành nói, tuy vậy đại vương chớ giết lịch sinh vội, bây giờ phải đào hầm đắp lũy phòng bị, rồi sao cho người sang sở cầu cứu, đợi hàng tín kéo đến dưới thành, coi lịch sinh giảng giải với hàng tín ra sao, rồi sẽ liệu. Đang bàn luận quân hàng tín đã kéo đến bên thành, cách 30 dặm hạ trại, khí thế rất hăng. Tề vương tức giận, cho đòi lịch sinh vào cung rồi hỏi, ngài trước tiên sinh viết thơ bảo hàng tín rút quân. Bây giờ hắn lại kéo quân sang đây Đó là tiên sinh thông mưu đánh lừa ta Khiến cho ta không phòng bị Rồi lại kéo quân sang đánh Lịch sinh đáp Tôi sang đây hiện có chiếu của hán vương Không phải tự ý lén đi Bây giờ hàng tính trái ước như vậy Chẳng lẽ hắn đã hại tôi Mà cũng khinh cả hán vương nữa sao Tề vương nói Tiên sinh khuyên ta hàng hán Mà đại binh của hàng tính Vẫn còn kéo đến dưới thành Dù cho tiên sinh không lừa ta Nhưng thật sự không thể không ngờ vực Vậy tiên sinh phải viết thư cho hàng tính Nếu hàng tính chịu rút quân Thì lời tiên sinh là thật Bằng hắn không chịu rút quân Thì rõ là tiên sinh đã đến đây lừa gạt ta Ta dẫu kính trọng tiên sinh đến đâu Cũng không thể dung tha Lịch sinh nói Viết thờ sang E hàng tính không chịu nghe Tôi xin phép cùng đi với sứ giả nướng tề Đến đó nói tận mặt Chắc rằng hàng tính phải lui binh đại vương cười nhạt nói: Tiên sinh sang đó nếu hằng tín chịu nghe thì tiên sinh trở về đây thật nhưng nếu hắn không nghe thì lẽ nào tiên sinh lại dám trở lại như thế quá ra ta đã thả cọp về rừng hay sao ta muốn giữ tiên sinh ở lại đây để làm con tin lịch sinh nói đại vương đã có ý ấy tôi xin viết thơ cho hằng tín còn việc sống chết đối với bản thân tôi lúc này không quan trọng bằng bảo vệ uy tín cho nhà hán Tất thì lật sân thảo một bức thư, giao cho người thân tín làm sứ giả, dặn đi dặn lại phải cố sức nói với Hàn Tính. Giảo Nguyên Soái không coi lịch sinh ra gì, nhưng lịch sinh vốn mẫn hắn vương đánh đây, Nguyên Soái cũng nên vì hắn vương mà giữ lấy chữ tín. Sứ giả tuân lời, đem thư thắng đến dinh Hàn Tính, thuật lại cặn kẻ những lời dặn của lịch sinh. Hàn Tính mở thư ra xem trong thư nói, trước đây Nguyên Soái Phúc Thư hứa sẽ rút về thành cao, vì vậy Tề Vương đã thảo hàng biểu dâng cho chúa thượng. Nay Nguyên Soái lại dốc quân đánh Tề, tỏ rằng lời nói của Nguyên Soái tiền hậu bất nhất. Tề Vương nghi tôi là kẻ lừa dối, muốn chém đầu cho hả giận. Tôi dẫu chết thì cũng chẳng sợ gì, song mệnh vua là thể hiện của một nước, xin Nguyên Soái hãy nghĩ lại. Sứ giả của hắn bị giết, sau này mệnh lệnh của vua hắn ai còn tin nữa? chẳng lẽ nguyên soái đành lòng đem uy tín của chúa thượng chôn vùi trong bội tính hay sao? tự cơ xin cúi đầu lại nguyên soái hai lại mong nguyên soái hãy thương tình. hàng tính xem thư xong dụ dự chưa quyết, khái văn thông mới hỏi nguyên soái muốn theo lời lịch sinh hay sao? hàng tính đáp lịch sinh là vẫn mệnh vua sang vũ tề nay ta đánh tề tất họ sẽ giết lịch sinh đi như vậy là ta trái mệnh vua. khái văn thông mới nói Trước kia, chú thượng sai Nguyên Soái đi đánh tề sai lịch sinh sang dự tề mà không có chiếu chỉ cho Nguyên Soái đình binh, như vậy là lỗi ở chú thượng chứ đâu phải là ở Nguyên Soái." Hàng Tính nói, "Tuy vậy, nhưng nếu ta giết lịch sinh, tức là chính ta giết hắn, việc làm này quá tàn nhẫn, ta không nỡ." Khoái Văn Thông mới nói, "Mạng của lịch sinh sao bằng công nghiệp lớn lao của Nguyên Soái?" Tiết một lịch sinh mà sự nghiệp của Cao Nguyên Xoái sẽ bị lưu mờ Không còn ai để ý đến nữa Hàng tính ngẫm nghĩ rồi nói Thôi ta cũng đành vì sự nghiệp của ta mà hy sinh lịch sinh như vậy Nói xong Thảo Phúc từ giao cho Sứ Giả đem về rồi dặn Trước kia lịch đại phu sang vũ tề Đáng lẽ phải tàu với Hán Vương Hạ chiếu bảo ta phải đình binh mới phải Lịch đại phu đã tự ý sang tề Ấy là muốn mạo nhận công lao cho mình Vả lại tề vốn kiếp sợ quân ta Đóng nơi nước triệu Cật chẳng đã phải quy hàng Chứ không phải là bản ý Ngày nay tài hàng Nhưng chẳng bao lâu tài lại phản Chừng ấy lại đổ binh Từ đằng xa đến dẹp Thì thật quá mệt nhọc Chỉ bằng nhân đây đánh một trận Định cả nước tề để trừ mối hại về sau Dù có hại đến tính mệnh của lịch đại vu Nhưng có lợi cho muôn dân sau này cõi xa vào cánh tang tốc, xin lịch đại phu chớ vì thế mà quấn trách ta. Sư giả đem lời hành tính thuật lại với lịch sinh, lịch sinh giận dữ hét lớn: "Ta lại bị cái thằng luân khố đó hại mạng ta rồi." Tại vương nghe việc đó thì lại lòng căm tức lịch sinh mới nói: "Đứa thấp phu này không đủ tính nhị mà dám sang đây múa mép làm hại đến ta, liền gọi tả hữu lấy vạc dầu nấu cho sôi." Truyền bắc nghịch sinh quăng vào mà luộc, thương thai, lịch sinh mang cả uất hận chìm trong vạc dầu kinh khủng đó, dân chúng trong thành thầm thì tiếng chê trách truyền ra đến tận bên ngoài. Hành tính nghe được tức giận, tự mình đốc quân vây thành đánh rất dữ, tài vương sợ hãi gọi Điền Hoành vào hỏi, cứu binh ở ngoài thành chưa đến kịp mà quân Hán cứ công thành rất gấp, vậy ta phải làm thế nào? Điền Hoành thưa Cứ như binh lực của địch quân Thì chẳng bao lâu cửa thành bị vỡ Chẳng lẽ ngồi mà chịu chết Thà rằng đêm nay mở cửa thành Đem hết lực lượng ra liều chết đánh một trận Được thua sẽ hay Tề vương nghe theo lời liền sai kiểm điểm binh mã Và khiến người lên mặt thành Võ thám tình địch Trời sẩm tối quân vào báo dinh trại quân Hán Đèn đuốt sáng choan Quân kỳ rực rỡ Trống cành đâu đó hẳn hồi Điền Hoành hăng hái nói: "Đã quyết đánh thì không sợ hãi rút ra, xin đại vương cứ truyền lệnh." Tài vương liền đốc quân mở cửa thành kéo ra, vừa ra khỏi thành vài dặm, gạt đạo quân của Tào Tham đi tuần. Tào Tham một mặt dàn quân nghênh chiến, một mặt sai người về trung quân báo cho Hàn Tín biết. Chẳng bao lâu, Hàn Tín xua quân đến, vây quân Tài kín mít, Điền Hoành không chống cự nổi. Chỉ che chở cho Tài Vương Mở huyết lộ chạy trốn Vì trời tối quá Không thể phân biệt được hiệu cờ Hàng tín sợ giết lầm quân mình Không cho đuổi theo Nhờ đó Điền Hoành mới đem được Tài Vương Và một toán quân chạy thẳng vào huyện Cao Mật Sáng hôm sau Hàng tín dẫn quân vào thành Phủ dụ dân chúng Ủy lạo quân sĩ rồi bàn kế Đuổi bắt Tài Vương Khi đến huyện Cao Mật Tề vương vội vã viết biểu sai người đến ngay quan vũ cầu cứu. sứ giả bồn bà đến quan vũ, vào ra mắt hạng vương, thuật lại mọi việc. Hạng vương xem biểu xong, tức thì đòi Long thư và Chu Lan vào nói: các ngươi phải lãnh ba vạn tinh binh thẳng đến xứ Lâm Tri, cao cầu đánh hán cứu tề. nước tề hiện nay rất nguy ngập, nếu có gì quan trọng xảy ra, thì phải lập tức sai người về đây phi báo ta sẽ đem đại binh mà tiếp ứng long thư tàu xin đại vương cứ yên lòng tôi đi chuyến này quyết chém được đầu hạng tín thì tôi mới chịu về hạng vương đáp ý liền cởi tấm áo hầu cù đang mặc bàn cho long thư và thưởng cho cả hai người hai chung ngữ tổ hai tướng tạ ơn bái biệt kéo quân lên đường cách mấy ngày sau đại binh của long thư đến cao mập đóng trại cách thành ba dặm lúc đó Quân tài cùng quân Hán chống nhau, thành Cao Mạc đang nằm trong tình trạng hấp hối. Hàn Tín được Tần Long thư kéo huồng đến, liền gọi các tướng vào danh mà nói: "Long thư là một danh tướng của nước Sở, ta phải đánh bằng mưu chứ không thể địch bằng sức." Các tướng đều chăm chú nghe lặn, Hàn Tín cài tai mỗi người dặn nhỏ mấy câu, ai nấy cũng đều tuân theo, lặng bình kéo đi. Bên kia, Long thư sau khi đóng trại xong, cũng gọi Chu Lăng đến bàn bạc, bà. Long Thư nói: "Người ta đồn Hàn Tín là bậc anh hùng, nhưng tôi xét thấy chẳng qua cũng là một đứa hư danh." Thở nhỏ, "Hàn Tín sinh cơm nguội phiến mẫu, luồn trôn gã bán thịt giữa chợ, nếu là bậc anh hùng lúc thất thời cũng vẫn giữ phẩm giá, không thể bề tha chịu nhục như vậy." Chu Lăng nói, Tưởng Quân xét việc như vậy là lầm lắng. Hàn Tín tuy có cái vị vãn không tốt, nhưng từ khi đầu hắn đến nay thành đánh đầu tháng đó, một tay lấy tam tần hạ cả yên triệu, đến như bá vương một kẻ trí dũng có thừa mà còn thua hàng tính trận sa chiến đó thay. Tướng quân phải phòng bị cẩn thận, trấn nên khinh địch, lòng thừ nói: "Hàng tính lập được những công trận là vì hắn chưa có gặp tay địch thủ. Nếu gặp kẻ có trí, có dũng thì hàng tính cũng phải thảm bại như nhiều kẻ khác mà thôi." Nói xong, Thảo chiếu thư sai người đưa đến cho hàng tính Trong thư viết Đại tướng nước sở là Long Thư Bảo cho các tướng hắn biết Hàng tính duyệt ngụy cướp triệu Nay lại xâm lấn nước tề Tội rất lớn Nay ta đem binh đến đây Quyết bắt cho được hàng tính Để trị tội Các người nên xếp giáp quy hàng Bằng không thì lao cổ chờ gươm Đừng có mong mà chống cự Hàng tính xem thư xong nổi giận toàn chém sứ giả thì các tướng vội can. Giấu Long thư có vô lễ, Nguyên Sái cũng chớ nên chém sứ, làm cho thiên hạ sẽ chơi cười. Hàn Tính liền truyền đánh sứ giả ba chục rồi, làm nhục rồi thả cho về. Sứ giả về đến dinh Sở đem hết đầu đuôi thuận với Long thư. Long thư tức tối, muốn ngày đêm ấy kéo quân đi đánh Hàn Tính. Chu làng can mãi, Long thư mới chịu quản lại một đêm. Sáng hôm sau Long Thư dậy sớm truyền lệnh quân sĩ nấu cơm Ăn uống xong, Long Thư phân thành đội ngũ Kéo ra trước trận, thách hàng tính giao chiến Hàng tính cởi ngựa xong ra Theo sau là một đoàn kỵ binh hùng hổ Long Thư chỉ vào mặt hàng tính mà mắng Mày là tôi nước sở, trốn đi đầu hán Mang danh một đứa phản thần như vậy Còn dám đến đây chịu chết nữa sao Hàng tính cười lớn nói Mày là một đứa vô danh tiểu tốt Làm sao mà biết được chí anh hùng mà mày dám vô lễ Long thư giận dữ Cầm đào xong vào đánh hàng tính Hàng tính đưa thương ra đỡ Hai bên đánh nhau một hồi Long thư càng đánh thì càng hăng Hàng tính giả cách thua Quay ngựa bỏ chạy Long thư cười lớn rồi dục ngựa đuổi theo Vừa nói ta biết bản lĩnh Của đứa hư danh ấy rồi mà Chù làng thấy vài phi ngựa Đuổi theo cản lại nói Xin tướng quân chớ đuổi theo E là mô của hàng tính Lòng thư nói Nó đánh không lại ta Nó bỏ chạy Chứ có mô mô gì Chu làng nói Quần hán rất đông Tướng mạnh thì rất nhiều Hàng tính chỉ đem theo Có một toán quân kỵ E rằng chúng đã phục quân đâu đây chăng Lòng thư lòng cũng hơi nghi ngại Liền thu binh về trại Hàng tính thấy lòng thư không đuổi theo Thì liền quay ngựa về dinh Nghĩ ra một kế Chiều hôm ấy cho vài tên quân Đến trước trại sở chửi mắng thầm tệ. Lòng thư tức giận, kéo quân ra hét lớn. Thằng luồn trâu hãy đem đầu đến đây mà chịu chết. Hàng tính vỗ ngựa, cười lớn nói. Ta nghĩ người từ xa mới đến, chắc còn mỏi mệt, không nở xuống tay. Lần này ta quyết không dung mạ. Lòng thư vuông đau đâm tới, hàng tính rước đánh vài hiệp rồi cũng bỏ chạy. Lòng thư tức giận, đốc quân đuổi theo và nói. Ta quyết đánh phá tan dinh trại và lấy đầu của nhà ngươi cho ngươi xem. Quân Long Thư đuổi đến bờ sông Duy Thủy thì Hàn Tính đã lội qua khỏi sông rồi. Nước sông cạn, bốn bề chỉ thấy bãi cát mênh mông. Chu làng lòng nghi hoặc nói với Long Thư: "Duy Thủy là con sông lớn, mà nay lại không có nước, chắc là Hàn Tính đã lắp thượng lưu đợi lúc quân ta sang sông sẽ tháo nước xuống, tướng quân phải nên đề phòng." Lòng thư đang hăng đuổi giặc, Nhìn thấy bóng ngựa của hàng tính Cách bờ sông bên kia không bao xa Liền truyền quân lội sang sông rồi nói Nếu ta không theo giết hàng tính Thì còn đợi đến bao giờ Lúc đó trời đã tối Dòng sông Duy Thủy rất rộng Các bãi mênh mông Quân của lòng thư sang đến giữa sông Chợt thấy có cắm một ngọn đèn leo lét Lòng thư lấy lòng lạ đến gần xem Thì thấy bên đèn có một bảng gỗ viết sáu chữ lớn Pháp Đằng Long, Diệt Long Thư, Chu Lang và quân sư cùng đồng súm lại xem. Long Thư nói: "Đây là kế của hành tính, muốn cho ta nghi hoặc, không dám đuổi theo đó." Chu Lang nói: "Đang lúc đêm tối, chẳng lẽ họ vừa chạy vừa đến đây lại làm ra tấm bản này ngay được, chắc đó là ám hiệu để quân phục biết chỗ kéo đến mà đánh. Ta chém phần cho mất cái đèn này, tất quân địch phải bị lạc hướng." Long Thư khen phải vung đao lên chém rơi chiếc đèn. Chiếc đèn vừa rơi xuống thì hai bên bờ sông tiếng quân v้าง dậy, đồng thời nước sông dôi thủy ở thượng lưu âm ầm rút xuống. Quân sở đang ở giữa dòng, người ngựa đều trôi phăng đi hết. Lòng thư nhờ cỡi con ngựa liên ý câu, thấy làn nước lũ vội vàng quất mấy rồi, con ngựa nó bắn mình thoát qua được sang bờ sông. Ở phía bắc Chu Lan lúc đó đã đề phòng nên cũng thoát khỏi Xong không biết chạy ở phương nào Bấy giờ lòng thư mới biết kế của hàng tính Ngăn nước ở thượng lưu Và dùng tấm bảng để chọc tức lòng thư Để lòng thư giận đập chiếc đèn Thì quân phục thấy chiếc đèn vỡ Sẽ kéo quân đến đánh Thoát khỏi dòng nước Lòng thư hoảng vía Toan tìm đường chạy thì bên đường Hai tiếng pháo nổ vang Tào tham hạ hậu anh kéo bên đến vay Long thư vào chính giữa. Long thư tuy có sức mạnh, song một mình làm sao địch nổi muôn người? muốn mở vòng vây tẩu thoát, nhưng bị tàu tham lẻ tay, chém cho một đao đầu rơi xuống ngựa. hằng tín nghe tin long thư đã tử trận, liền truyền lệnh đuổi theo chu lan, nhưng tìm mãi không thấy dấu vết, nên phải rút quân về. tài vương ở cao mực, hay tin hằng tín đã chém long thư, đuổi chu lan thì lòng càng lo lắng. Đồi Điền Quảng và Điền Hoành đến thương nghị Tề Vương nói Long Thư là một hổ tướng Trí dũng song toàn Mà còn bị hàng tính giết Còn ta sức yếu thế cô Làm sao mà giữ thành cho nổi Chi bằng thừa lúc quân Hán chưa đến vây thành Đem binh mã trốn ra hải đảo Mai danh ẩn tích Để xem Hán sở tranh hùng Thắng lợi về ai rồi mình sẽ tính Điền Quảng và Điền Hoành Cũng cho vậy là phải Vua tội mới sắp xếp xong đêm ấy Mở cửa thành phía đông kéo ra Chẳng ngờ hàng tính đã đoán trước Xài hạ hầu anh đem quân mai phục sẵn Tây vương vừa ra khỏi thành Đã bị hạ hầu anh bắt đem trói Nạp cho hàng tính Điền Quảng và Điền Hoàng sợ hãi Cố mở đường thoát thân Nhưng Điền Quảng cũng bị bắt Chỉ có Điền Hoàng thoát được Hàng tính nói tiết thai Điền Hoàng lại chạy mất Đại binh hàng tấn kéo vào thành cao mật, vỗ an bá tánh, rồi ra bản văn kêu gọi các phủ huyện về hàng. Các phủ huyện tinh tài vương đã bị bắt, đầu đáy đều đến đầu hàng. Bình xong nước tề, hàng tấn chuyển quân đến đóng nơi lâm tri, kinh đô nước tề. Nơi đây, cung điện nguyên Nga, phong cảnh tươi đẹp, hàng tấn rất thích ý. Khóa kiệt thấy vậy tỏ ý với hàng tấn đất tề phong phú, đông có làn gia tây có trọng hà. Bốn bề kiên cố, đất rộng dân đông Thật là một nơi hùng cứ Nay tướng quân đã bình được rồi Quân uy lần lại Tưởng nên dân một lá biểu Xin quyền lãnh cái ấn tề vương Trấn thủ nơi đây dùng làm căn bản Đó là dịp tốt xin chớ bỏ qua Đang lúc bàn bạc bà, Có tình sứ giả hán vương sai đến Hàng tính vội bước ra đóng sứ Thi lễ xong sứ giả nói Có chiếu thư của hán vương gửi đến Hàn Tấn vội tiếp chiếu rồi mở ra xem, chiếu rằng: Ta dùng kế của Nguyên Soái, lấy lại hơn 10 quận ở Sở, thành thế mỗi ngày thêm lần lấy, song Bá Vương quán thúc Thái Công lâu ngày, tình cha con cách biệt, gần đây Bá Vương lại muốn dẫn binh, mù tính việc tranh hùng, ta nghĩ giữ nhau lâu ngày, quân sĩ sẽ mỏi mệt, e có sơ thất gì chăng? Vậy, mượn cái sức của Nguyên soái vừa mới thắng tề, đem về mà cự với sở. Nguyên Xoái nên thu xếp trở về ngay, để cùng ta bàn bạc, ta đang mong đợi. Hàng tính xem chiếu xong, khoảng tiếp sứ giả toàn chỉnh đốn quân sĩ để khởi hành. Khoái Kiệt nói, cơ hội này chính là lúc Nguyên soái nên sai người cùng sứ giả trở về xin phong cho ấn tề vương. Trước được làm vua tề, sau rồi sẽ hiệp binh đánh sở. Nếu bỏ qua cơ hội, em muốn cũng không được." Hàn Tấn nói, lời đó rất hợp ý của ta.